Toàn bộ người trong lô hề quận thành đều nhìn về hướng hoa thánh. Ngàn năm lịch sử đại lục Nam Man chưa từng nghe nói có thánh nhân vượt qua lục nhất thánh kiếp. Vừa thành thánh liền có thể điều khiển thiền địa nguyên khí trong phạm vi hơn 200 dặm. Quả thực là vô cùng đáng sợ. Trong triển thuyết, một khi thiên tôn độ kiếp thành công vượt qua lục nhất thánh kiếp, liền có chiến lực sánh ngang với thánh nhân trung vị. Trong lúc vùng tay nhất trần đều có lực lượng thiền địa 3.000 dặm ra thần. Một quyền có thể oanh phổ thông thánh nhân thành cho bụi Người dù sao cũng không phải thiên tôn thành thánh Vẫn không phải đối thủ của ta Gọi công chủ thiên bảo cùng các người ra đây đi Trừ khi hắn Không ai trong các người là đối thủ của ta cả Lão hoành thiên chắp tay sau lưng Nhìn hoa nhất nhiên nhàn nhạt, nhạt nói Hoa nhất nhiên cũng không đáp Chỉ dùng một kiếm đáp lại chẳng phút chốc Một màu xanh tỏa sáng trong thiên địa Một đoá sen xanh từ trong hư không bay ra Hóa thành thành liền kiếm khí, xuyên thùng nghìn dặm hư không, bao phủ lấy lã hoành thiên. Một đoá hoa sen hư ảo đường kính chăm dặm không ngừng xoay tròn trên không trung, bao phủ toàn bộ thành lô hề. con người lã hoành thiên chợt có rút, hắn đột nhiên cảm nhận được hơi thở nguy hiểm tiên đến, khiến cả người hắn trở nên căng thẳng, theo bản năng liền muốn tránh né. Nhưng mà đoá hoa sen xanh kia quá nhanh, chỉ lẽ lên một cái đã bao chùm lấy hắn. Hắn chỉ kịp phá sơn Thánh thuẫn ra, hóa thành một cái thuẫn tròn chặn ở trước mặt của mình. Nhưng mà một trận len keng len keng giòn dã vang lên, vô số đó hoa sen biến não, thành hàng trăm ngàn kiếm ảnh không ngừng oanh kích trên phá sơn Thánh thuẫn. Chỉ thấy phá sơn Thánh thuẫn rên rỉ một tiếng, ngắn ngủi vài khắc đã tràn đầy vết rạn, hàng trăm lỗ thủng gần như một tàn vỡ chật vật bay ra ngoài. Thành liền kiếm khí thế đi không giảm tiếp tục hướng về phía trước. Xẹt xẹt, Lão Hoành Thiên đột nhiên đơ cả người Toàn thân xuất hiện hàng trăm kiếm động máu mè đầm đìa Người, người, thanh bảo kiếm này là Lão Hoành Thiên không thể tin nhìn hoa nhất nhiên Đây là kiếm pháp gì Còn có thanh bảo kiếm kia, ngay cả thánh khí phá sơn thuẫn Cũng bị đánh thủng đến trăm ngàn lỗ Xuyết chút nữa thì trở thành phế liệu Thậm chí chỉ thiếu chút nữa là có thể phá hủy Thánh thẻ của hắn Cho dù muốn tránh né cũng đã không kịp Một luồng hời lạnh sông lên đầu, đột nhiên hắn ý thức được hoa nhất nhiên, không đơn giản như những gì mà hắn nghĩ. Tất cả thánh nhân đều chấn động nhìn hoa nhất nhiên, lại nhìn thánh khí phá sơn thuẫn, đang riêng rỉ trên bầu trời. Mặt thuẫn thùng trăm ngàn lỗ, tràn đầy vết kiếm cùng vết rách. Đây là thánh khí. Cho dù thánh nhân trung vị muốn hủy diệt một hạ vị thánh khí cũng rất khó khăn. Giờ phút này lại bị một thành cổ kiếm chém vài cái đã thê thảm như vậy chỉ là pháp bảo mà thôi hòa Nhất nhiên vẫn thản nhiên nói thanh Liên cổ kiếm trong tay Hán ẩn chữa đạo ngân của Th Liên kiếm tiền so về phẩm chất hoàn toàn không kém thành trường c côn Ho hoàng kim của Trương Thanh Vinh nhưng thanh Liên cổ kiếm càng thêm nội liễm càng ẩn dẫu sự sắc bén vì thế ngay từ đầu lão Hoàng Thiiền không hề chú ý đến nó lại là pháp bảo trong lòng mọi người chấn động ẩm thầmm hoàng sợ dường như hai chữ pháp bảo qua ma tính Chỉ cần vũ khí dính líu với hai chữ này đều quỷ dị vô cùng. Lã Hoành Thiên nghiêm nghị nhìn hoa nhất nhiên. Lần đầu tiên hắn cảm thấy kiêng rẻ. Pháp bảo quỷ dị kia cùng với kiếm thuật thần kỳ khó lường. Cho dù là chính hắn cũng chẳng thể dám khinh thường. Không thể không thừa nhận, hoa thánh đã có sức mạnh ngàng hàng với hắn. Lã Hoành Thiên, huyền thủ lâu không phải là nơi người có thể hùng hăng. Người cũng không có tử cách để công chủ đại nhân tự mình ra tay Trường thành vinh pháo lên trời Lần nữa tới trước mặt lá hoành thiên Thân thể khôi ngô chắn ở trên hư không Tùy rằng thiên Bảo cung Chỉ đến hai vị thánh nhân Nhưng càng khác nào là thiên quân vạn mã Dựa vào tu vi hạ vị Lại có thể ngang hàng với thánh nhân trung vị Trên toàn bộ đại lục Cũng không có mấy người làm được Giờ phút này mấy vị thánh nhân Cũng vô cùng kiêng kỵ thiên Bảo cung Lão hoành thiên lạnh lùng nhìn hoa thánh cùng côn thánh Trên người bọc phát thánh quang Chỉ thấy kiếm động trên người hắn đang nhanh chóng khép lại Rất nhanh đã khôi phục như lúc ban đầu khí tức mạnh mẽ một lần nữa tản mắt ra Dù sao cũng là thánh nhân trung vị Dù cho thánh nhân hạ vị có nghịch thiên muốn giết chết hắn cũng không thể Không thể không nói Hai người các người mạnh mẽ ngoài dự liệu của ta Thật khiến cho người ta phải lau mắt mà nhìn Lã Hoành Thiền nhìn hoa thánh cùng côn thánh thật sâu. Hắn không ngờ lần này hắn tự mình ra tay. Cũng không ép nổi công chủ thiền bảo cung đi ra. Hai người này nếu đơn đấu hắn đương nhiên không sợ. Nhưng bọn họ liên thủ chắc chắn có thể áp chế hắn. Chưa nói đến hai kiện pháp bảo kia thật sự là quỷ dị vô cùng. Chẳng qua có người thật sự cho rằng gốc gác của Thánh Quốc Thiền Dương chúng ta chỉ có bấy nhiều thôi sao. Lã Hoành Thiền cười gần ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Lã Hoành Thiên vừa nói xong, đột nhiên hai người cảm ứng được trùng quanh xuất hiện vài cỗ khí tức Hơi thở kia rất mạnh, không kém Lã Hoành Thiên chút nào Thậm chí còn muốn mạnh hơn Các người còn chờ cái gì, tất cả đều đi ra đi Bất kỳ một nhà nào cũng đừng nghĩ một mình nốt hết tài phú của thiên báo cung Lã Hoành Thiên nhìn về một nơi trong nội thành, mặt không cảm xúc nói Âm âm, Lã Hoành Thiên vừa dứt lời Vài cỗ khí tức vô cùng khủng bố phóng lên tận trời nháy mắt quét qua toàn thành dường như có 6 ngọn núi lửa bạ phát sức mạnh kinh thếãi tộc trấn thiền động địa thánh nhân là thánh nhân trung vị 6 vị lại có 6 vị thánh nhân làm sao nhiều thánh nhân lưu lại trong thành như thế cho tất cả mọi người đều ngừ ngác nhìn phía tình cảnh trước mắt 6 cũ khí tức kì quá khủng bố bất luận một vị thánh nhân hạ vị nào cũng cảm nhận được cách biệt giữa đồi bền Chỉ có thánh nhân trung vị mới có thể dùng khí thức áp chế bọn họ gắt gào như thế. Chỉ là dù cho thánh nhân trung vị không lấy được thiên làn lệnh, nhưng chỉ dựa vào tu vi của bọn họ cũng có thể hoạt động trong di tích thiền làn một tháng mà không bị ảnh hưởng, hoàn toàn không cần lưu lại ở trong thành. Sáu vị thánh nhân trung vị, cộng thêm lão hoành thiền nữa chính là bảy vị. Lúc này toàn bộ từ sâu trong man hoang nội thành đi ra. Mỗi một bước thiên địa đều rung động dường như sáu con hồng hoàng cự thú lay động thế giới. Hòa nhất nhiên cùng Trương Thanh Vinh nghiêm nghị tột cùng. Một vị thánh nhân trung vị bọn họ có thể áp chế. Đến hai vị thánh nhân trung vị, bọn họ miễn cưỡng cùng kiềm chế một lúc. Nhưng bảy vị thánh nhân trung vị, đừng nói là hai người bọn họ, có thêm 10 người như bọn họ cũng không đỡ được. Ở trên đại lục, thánh nhân hạ vị nhiều nhất. Một ít tiểu quốc ở nơi xa xôi hẻo lánh cũng có một người, hai người tọa chấn Nhưng thánh nhân trung vị là rất ít thấy Bọn họ chính là cường giả trong thánh nhân cảnh Cho dù ở trong một thánh quốc khổng lồ thì bọn họ cũng có địa vị rất tôn sùng Ai cũng không ngờ có đến 6 vị thánh nhân trung vị ẩn giấu ở trong thành Có ý đồ ra tay vị huyền thú lâu Mà trong đó có mấy người còn mạnh mẽ hơn cả lão hoành thiên Hơi thở mênh mông như biển, mờ ảo vô tận như mây khói Thánh nhân Bạch Vũ Thiên Hạc Tông, Nữ Thánh Thiên Thiên Bích Đào Tông, Thánh nhân Cổ Lãnh Cốt Ma Tông. Trời ạ, đó là Thác Thánh nhân Huyết Long Tông, hắn cũng đến sao? Thác Thánh nhân được xếp vào thánh bảng trong cấp bậc tu vị, trùng vị thì hắn đứng cao nhất. Không nghĩ đến Thác Thánh nhân cũng đơi tới đây, e là tịch thiền dạ phải xong rồi. Sáu vị Thánh nhân trung vị bất luận một người nào cũng đều có lai lịch không tầm thường. Dù là một câu nói từ trong miệng họ phát ra cũng có thể chấn động đại lục giấy lên mưa bão Trong sáu người này có một người trung niên mặc huyết long bào Khi mọi người nhận ra hắn đều giật mình, ánh mắt ngơ ngác Huyết long tông, thác thánh nhân Người này uy danh hiến hách tại toàn bộ đại lục năm vực Đều không người nào không biết, không người nào không hiểu Bởi vì hắn chính là thánh nhân trung vị trên thánh bảng Chỉ cần là thánh giả có thể leo lên thánh bảng đều là cường giả trong thiên địa. Như Lã Hoành Thiên tuy rằng tiếng tam không nhỏ, nhưng so với những thánh nhân trên trung vị thánh bảng thì thua kém đâu chỉ 10 vạn 8.000 ngàn dặm. Những người khác thì không nói, riêng một mình. Huyết lòng thác thánh nhân cũng đã bù đắp được 3 đến 5 tiền thánh nhân trung vị tầm thường. Đừng nhìn huyết lòng thác thánh nhân có dáng dấp trung niên, kỳ thực hắn tu luyện huyết Long bí thuật phá quỷ dị vô cùng. Có thể khiến cho người ta duy trì dùng nhàn không thay đổi, làm chậm tốc độ dài yếu. Trên thực tế, Thác Thánh Nhân lại là người lớn tuổi nhất ở đây. E là hắn đã gần 900 tuổi. Thánh Nhân Bạch Vũ, hình như thiên bảo cùng chúng ta không có đắc tội với thiền hạc tông các người chứ. Trương Thanh Vinh nhìn về phía một lão nhân áo xanh tóc trắng lạnh lùng nói. Thiền hạc tông cũng là thánh tông có danh tiếng trên đại lục Nam vực thành danh Vang Sa. Trường Thanh Vinh từng ngao du thiên hạ đương nhiên không thể nào không quen biết thánh nhân, bạch vũ của thiên hạc tông. Đương nhiên không có, chỉ là trước đây không lâu, có một vị thánh nhân của thiên hạc tông chúng ta phải tán ra bãi sản mới mua được một khối thiền lan lệnh từ quý lâu. Nhưng mà mấy ngày sau Uyển Thù Lâu các người liền bán tháo thiên lan lệnh, giá cả thấp gấp mấy chục lần, hành vi lừa dối khách hàng như thế thật khỉnh người. Lão Hủ đương nhiên phải đến đây đòi một lời giải thích. Thánh nhân Bạch Vũ ra vẻ đạo mạo thản nhiên nói Khốn kiếp Làm ăn vốn là người ta tình nguyện lượng sức mà mùa Thiên Bảo Cung chưa từng ép ai đi đấu giá Còn nữa Người muốn một lời giải thích hôm khác cứ đến Vì sao phải đến cùng đám người Thánh Quốc Thiên Dương Trương Thanh Vinh cười gần Thánh nhân Bạch Vũ nói chuyện Nhìn như đường hoàng Kỳ thật chính là tham lam của cả huyền thù lâu Muốn ra tay mà cướp giật Hơn nữa chưa biết chừng Hắn bịa đặt có thánh nhân Thiên Hạc Tông Ở uyển Thù lâu táng ra bại sản để mua Thiên Lan Lệnh. Cho dù thật có đi, cũng là chuyện cá nhân của vị thánh nhân kia, Uyển Thù lâu bọn họ có tội gì? Nữ thánh Tiên Thiên, vì sao ngươi phải đối địch Thù lâu? Hoa Nhất Nhiên nhìn vị nữ thánh nhân duy nhất trong sáu vị thánh nhân chung vị bên kia, trong lòng vô cùng phức tạp. Bích Đào Tông là tông môn ở trung vực, giữa bọn họ đã từng có ít giao tình, lúc còn trẻ đã từng tiệm tu ở Bích Đào Tông mười mấy năm. Không ngờ bây giờ bọn họ lại là địch nhân của nhau. Hòa nhất nhiên, để ân tình ngày xưa, nếu người lui ra khỏi thiên báo cung, gia nhập bích đào tông, bản thánh có thể đảm bảo bình an cho người. Nữ thánh thiền thiền hở hững nói, cả người không dính bụi trần, cao cào tài thượng. Nữ thánh đã nói đùa, Lão Hủ sinh ra là người thiên báo cung, chết cũng là quỷ của thiên báo cung. Đời này kiếp này đều không oán, không hối hận. Chỉ là Lão Hủ vẫn khuyên người một câu, Đừng chiêu chọc vào thiền bảo cung chúng ta, lập tức thối lui. Thiền bảo cung không phải là người cùng với Bích Đào Tổng có thể chiêu chọc đến được đâu. Ngông cuồng, thánh nhân cổ lãnh cốt ma tổng nghe vậy cười a ha một trận. Dù là trung vực thì Bích Đào Tông cũng là siêu cấp thánh Tông gốc gác thầm hậu đáng sợ. Một lão bất tử vượt đột phá thánh cảnh là dám khoác loác không biết ngượng. Thiền bảo cung, khốn kiếp thiền bảo cung. Nữ thánh thiền thiền cũng lạnh lùng nhìn hoa lão. Trọng mắt không che giấu sự miệt thị cùng xem thường Đám người danh môn chính phái các người có mệt hay không Đến cướp đoạt thì cứ nói thẳng đi Từng người một đều ra vẻ đạo mạo Biện đủ lý do Người trung niên mặc huyết long bào Liếc những người kia một chút chào phúng nói Bản tọa nói thẳng không thích Quanh co long vòng Người cổ thiên bảo cùng nghe đây Bản tọa đến đây để cướp đoạt Thức thời thì ngoan ngoãn quỳ xuống Để đầu hàng dần lên tất cả bảo vật Nếu không một khi bản tọa ra tay, vậy thì đừng có ai nghĩ đến sống sót mà rời khỏi đây. Viết lòng thác thánh nhân, lơ lửng giữa không chung, lời nói của hắn vang vọng rùng động cả thiên địa. Mấy vị thánh nhân ẩn nấp trong thành có đang do dự không quyết, nhưng nghe thác thánh nhân nói vậy liền nhào nhào hưởng ứng. Thổ bạo bá đạo trực tiếp, muốn cướp đoạt thì nói thẳng, hoàn toàn không cần quanh co lòng vòng. Đúng, muốn cướp thì cướp. Vì tổ lâu thu thập bảo vật nhiều như núi như biển, có ai không nói lòng tham, hôm nay bản thân cũng muốn cướp. Một vị thánh nhân vốn đang ẩn nấp gần đó đột nhiên phóng lên trời, nhanh chóng bay tới biển Thù Lâu, trên người tỏa ra thánh uy mạnh mẽ. Có người thứ nhất liền có người thứ hai, trong lúc nhất thời từng người lần lượt xuất hiện. Thù Lâu làm ăn bất chính, dùng thiên lân lệnh để cướp đoạt tài bảo của mọi người, thật đáng chém, hôm nay ta cũng phải đoạt lại của cái của ta. Một lão nhân tóc đỏ từ trong trạch viện hèo lánh đi ra, rất nhiều người cũng nhận thấy hắn, bởi vì hắn là người đầu tiên đấu giá được thiền làn lệnh, thánh nhân dùng làm quốc. Nhớ khi hắn đấu giá được thiền làn lệnh liền mừng rỡ vô cùng cảm kích, còn ở trước mặt mọi người cảm tạ Uyển Thu Lâu. Không nghĩ tới, hắn đã rời đi lại lặng lẽ trở về, bây giờ lại đến tham dự cướp đoạt tài báo của Uyển Thu Lâu. Hà hà, chỉ trách người có tiền đừng trách chúng ta tham lam Thất vù vô tội nhưng mang ngọc là có tội. Huyền thủ lâu thực sự là ngu xuẩn. Bây giờ các người chính là người có tội. Đã hiểu chưa? Tên xúc sinh tích thiên dạ. Người hoành hành ương ảnh. Vì đám người bản địa thấp kém thành lô hề. Mà dám cùng chúng ta đối địch. Quả thực là muốn chết. Bây giờ báo ứng đã đến. Không sai. Tích thiên dạ chỉ vì mấy người dân bản địa. Mà dám giết người của thiền tông chúng ta. Đây là tội đáng chết. Thiên bảo cùng cũng là đồng lõa tất cả đừng mong, đừng hòng mong thoát tội. Ta đã nói tể xúc sinh tịch thiên dạ kia không nhảy nhót được bao lâu, quả nhiên là linh nghiệm rồi. Một người, hai người, ba người, 10 người, 20 người rồi lại 30 ba người. Trong khoảnh khắc có vô số khí tức kinh khủng bốc ra từ khu man hoang cổ thành. Bất kỳ một người nào cũng có thánh uy gia thân khí tức tản mát ra dẫn động pháp tắc nổ vang, không ngờ tất cả đều là thánh nhân, hơn nữa vừa xuất hiện đã có 70, 80 người. Giờ phút này trên bầu trời đã tụ tập trầm vị thánh nhân Ai nấy cũng đều có khí tức mạnh mẽ Dường như một trăm mặt trời cùng sòi sáng trên thiền địa Lã hoành thiền nhìn trầm vị thánh nhân phóng thẳng lên trời Bao vây xung quanh uyển thù lâu Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người mồm chữ O mắt chữ A Cho dù là hắn cũng không ngờ rằng sự việc lại phát triển đến mức này Địch thiền dạ cũng bị người ta cầm ghét quá đi Lại để cho hơn trăm vị thánh nhân đến đây vây giết hắn Hơn nữa trong thành hội tụ nhiều thánh nhân như vậy từ bao giờ Không phải đại bộ phận thánh nhân đã ra khỏi thành rồi sao Ta nhìn thấy rất nhiều thánh nhân gấp rút Đi từ di tích thiền làn về thành Một lão giả mặc làm y đứng bên cạnh Lữ Hoành Thiền Ánh mắt ngừng trọng nói Hắn với Lão Hoành Thiền đều là thánh nhân của Hoàng tộc Thiên Dương Thánh Quốc Lúc này trong 7 vị thánh nhân chung kỳ ở đây Có tới 3 vị là thuộc về Hoàng tộc của Thiên Dương Thánh Quốc Lão giả Lam Y là một người trung niên áo tím Là hai vị thánh nhân trung kỳ được Lữ Hoành Thiên truyền âm mời về trước đó không lâu Vì sao vài vị thánh nhân của Huyết Long Tông, Bích Đào Tông, Thiên Hạc Tông, Cốt Ma Tông Lại đột nhiên về thành Thì đương nhiên là có quan hệ với sóng gió mà huyền thủ lâu quậy thành Bọn hắn vốn ở không xa lô hề quận thành Chưa có đi sâu vào thiên lan thần thổ Nên nhận được tin tức đã lập tức trở về Lữ Hoành Thiên cười khổ một lúc Đúng là hắn đã coi thường sự hấp dẫn của Uyền Thu Lâu, không chỉ hấp dẫn tới bốn vị thánh nhân trung kỳ, mà còn rất nhiều thánh nhân đang nấp ở bóng tối đợi cơ hội ra tay. Vốn dĩ hắn có ý đồ muốn độc chiếm tài nguyên của Thiên Bảo Cung và Uyền Thu Lâu, giấu đi câu đố của Thiên Lan Thần Thổ. Nhưng bây giờ thế cục đã không còn trong sự khống chế của Thiên Dương Thánh Quốc nữa, hắn cũng không thể lấy đi tất cả các bảo vật kia. Những sự việc xảy ra sau đó sợ là sẽ phải tranh đoạt hết sức hung hiểm. Chỉ hy vọng những kẻ kia không biết được bí mật của cầu đấu ẩn thế. Nếu không sự tình lớn lên thì thiên dương thánh quốc cũng không thể nào bảo vệ được họ. lầu hề quận thành, tất cả mọi người đều đang rất sợ sệt. Thần thái rung động nhìn lên trên bầu trời. Hờn trăm vị thánh nhân vấy xung quanh uyển thù lâu. Thánh khí nối liền đất trời. Cơn bão năng lượng như muốn thổi bay cả lô hề quận thành. Đó là tình cảnh gì đây? Tận thế chắc cũng không đáng sợ hơn cảnh này là bao. Làm sao có thể Làm sao lại có nhiều thánh nhân như vậy Hướng tiền huần thất kinh nhìn lên bầu trời Không thể hiểu được tại sao lại có nhiều thánh nhân như vậy Vốn dĩ cao bàn tử đang ngồi ăn mì Trong một tử lâu để xem xét náo nhiệt Ngồi để đợi xem kết quả cuối cùng của cuộc chiến Lại bị cảnh tượng trước mắt làm sạc Mấy sợi mì treo lắc lư trong lỗ mũi Vẻ mặt hãi hùng Quá phận hèn hạ vô sĩ Đúng là không biết xấu hổ Làm ăn là do người tình nguyện khi không có thiên lan lệnh thì các người có tới vạn kim cũng không có được, tìm mọi cách để tìm kiếm. Kết quả bây giờ có thiên lệnh, các người đã nguyện ý mua, nhưng lại lật lọng thì nhào đến đập phá Uyển Thù lâu. Ánh mắt Lục Tâm Nhan tràn đầy vẻ khó tin, thế gian lại có người hèn hạ vô sỉ không giảng đạo lý như vậy. Mà những người kia đều là thánh nhân cao cao tại thượng, thống lĩnh một nước, giống như cửu thiên quân vương vậy. Thánh nhân cũng dối trá như thế sao? Hình ảnh thánh nhân cao lớn thần thánh khinh thường tất cả trong lòng lục tầm nhàn Đã hoàn toàn sụp đổ Những thánh nhân trước mắt quả thực Đều là bọn tiểu nhân hãm lợi bợ đỡ Lòng người là như thế Lòng nhà tông chủ giữ chặt lục tầm nhàn Khẽ lắc đầu Ngăn cản nàng nói tiếp Tài vách mạch rừng Nếu như bị những thánh nhân trên trời kia chú ý tới Thì sẽ là tai họa ngập đầu Trên đại lục phạm nhân mà bất kính với thánh nhân Thì chính là tội chết Lục Tâm Nhàn ủy khuất cúi đầu, nhỏ giọng thì thầm nói: "Tịch thiên dạ hắn dám." Lòng nhà tổng Chu Văn Ngôn cười khổ, thế gian này có mấy người tịch thiên dạ. Các thần tiên đánh nhau trên trời thì những phàm nhân như bọn họ vẫn nên thành thật thật mà giữ theo khuôn phép. Mặc kệ Thiên Lan Lệnh là uy thần lửa và uy lâu, có bảo vật như núi hoặc là cơ duyên trong Thiên Lan thần thổ, tất cả đều không phải thứ mà những kẻ phàm nhân như bọn hắn có thể chạm đến. Bọn hắn có thể đi vào di tích thiên lan, có thể kiếm được một chút bảo vật cùng cơ duyệt trong đây, đã là may mắn quá lớn lào. Cô nương, cô có gan làm chuyện lớn, lại trở thành thánh thể chi tư, vận mệnh của người không sai, có lẽ tương lai người sẽ đứng lên cửu thiên. Long Nha Tông nhẹ nhàng vỗ vai lục tâm nhàn, ngự khí chàng nghiêm nói. Nếu ta có thể thành thánh cũng quyết không trở thành thánh nhân như thế. Lục Tâm Nha nắm chặt đôi bàn tay đến trắng bệnh trong lòng kiền định dị thường. Nam Vũ Tông, ngũ đại danh môn vọng tộc Trúc già Tịch Gia. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Ánh mắt của chúc Tam Nương cũng tịch tổ ảm đạm như cho tàn. Ha ha tịch thiên dạ. Ngươi không phải luôn nhảy nhót à. Ngươi không phải vẫn luôn bất tử ư. Hiện tại cũng đến lúc phải chết. Nhất định là không có đường sống. Nếu ngươi không chết, vậy ta sẽ chết cho ngươi xem. Ha ha ha. Tịch trạch khôn cười a hà trong trạch viện khoa tay múa chân, cả người điên điên khùng khùng. Hắn đang chờ đợi tịch thiền dạ sẽ chết, hắn đã chờ đợi rất lâu, rất lâu rồi. Gương mặt của tịch trạch khôn trở nên hưng phấn vô cùng, nhìn tịch thiền dạ bằng ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác. Trên sân thượng tầng thứ 99 cào đến tận mây, sắc mặt Vân cố vần cùng cố khinh yên tái nhợt, vũ khí nắm trong tay cũng run lên nhẹ nhẹ. Áp lực vô biển trấn áp các nàng đến mức không thể thờ nổi dù các nàng có mạnh như thế nào đi chăng nữa cũng không thể đối kháng với hơn chầm vị thánh nhân cho được hai ngườiương thành vinh cùng hoa nhất nhiên trên bầu trời đang rằngò với Bách thánh bị vây quanh quả thực như kẻ đáng thương thảm hại vô cùng cái gì gọi là đại thế trong mắt mọi người tình cảnh này được gọi là đại thế căn bản không thể phản kháng không cách nào địch nổi đại thế không cách nào sửa đổi Lầu sập sao Hà Tú Nương đứng ở trước cửa sổ Kéo tay của tịch thiểu hình Nhìn mây đen nghìn nghịt trên bầu trời Ánh mắt lo lắng phu nhân Tòa lầu này sẽ mãi mãi không sập Chúng ta về phòng nghỉ ngơi đi Chú Khánh Diêm cung kính sau lưng hai người nhẹ nói Hắn Thủy Trung đều là người đứng ở bên cạnh Hà Tú Nương cùng tịch thiểu hình Một tất cũng không rời Tịch thiền dạ Đứng dưới thánh nguy tầng tầng lớp lớp trên bầu trời Nhỏ bé như hạt bụi Tình cảnh như thế thật sự có thể nói rằng Mây đèn muốn ép vỡ thành trì Hắn chắp tay sau lưng đứng đó Đưa mắt nhìn lên tràm vị thánh nhân trên bầu trời Từng tên đều có khí tức kinh thiên Vành và hùng hăng Nhìn từ trên cao xuống Hắn đột nhiên lại cảm thấy có một chút hơi buồn cười Rõ ràng Người có thẹn trong lòng Đã hứa hẹn công đạo với hắn Mà lại lật mặt dĩa võ dương ngoài Quang minh chính đại vành vào trước mặt hắn Giống như cướp bóc là một chuyện hết sức quang vinh là việc làm rất đáng tán thưởng. Các ngươi muốn tới gấp Uyển Thù lâu. Tịch Thiên Dạ nhìn bách thánh trên trời, nói một cách lãnh đạm vô cùng, ánh mắt chẳng có bất cứ cảm xúc nào. Ngươi đã nói sai rồi, chúng ta chẳng những muốn cướp bóc mà còn muốn giết ngươi, giết ngươi, giết sạch người trong thành Uyển Thù lâu. Huyết Long Thánh Nhân cười ha hả, vô cùng tùy ý, ánh mắt tràn đầy tà khí cùng huyết sắc. Huyết Long Tông chính là môn tà đạo, hoặc là không làm Nếu đã làm thì phải triệt để sạch sẽ. Tịch thiên dạ, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Ngày này năm sau cũng chính là ngày dỗ của huyền thù lâu các ngươi và thiên bảo cung. Thánh nhân dung làm ha hả cười lớn. Tiểu súc sinh tịch thiên dạ, không phải ngươi tuyên bố lệnh cấm chó má gì đó sao? Giết tổng nhân của ta, đánh bản tọa trọng thường, bây giờ đã gặp báo ứng, sắp bị diệt môn rồi đây. Chỉ dựa vào thiên bảo cung, ngươi còn chưa đủ tư cách để khiêu khích toàn bộ tầng môn trong thiên hạ Người cũng xứng để làm kẻ địch của thiên hạ sao? Đúng vậy, người không xứng là kẻ địch của thiên hạ Quản Việt không đâu, tự đi tìm được chết Trên bầu trời, trăm vị thánh nhân Ai cũng trở nên rất hung hăng Nói chuyện không chút kiêng rẻ Cho dù thánh nhân hạ vị cũng xem thường Chào phúng Uyển Thú Lâu Dường như trong mắt bọn họ Uyển Thú Lâu chỉ là một con rẹp Bọn họ có thể tùy ý trà đạp Bởi vì bọn họ đang chiếm ưu thế chăm vị thả... Chăm vị thánh nhân hình thành một liên minh Đương nhiên bọn họ sẽ cảm nhận được mình rất mạnh mẽ, cảm nhận được mình đã vô địch thiên hạ. Trong suy nghĩ của họ, Uyển Thu Lâu một con cá mắc cạn sẽ phải chết. Đã như vậy thì không cần phải lo sợ việc sẽ bị trả thù. Tịch Dạ, nếu lúc trước ngươi đồng ý thần phục ta, quỳ đất nhận ta làm chủ, thì đương nhiên cũng sẽ không rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục như hôm nay. Đáng tiếc ngươi lại không biết quý trọng. Lá Hoành nhìn Tịch Thiên Dạ khẽ lắc đầu. Nếu lúc trước tịch thiền dạ thức thời một chút, thần phục với hắn, không ương ngại chống cự, như vậy sẽ không bị dồn tới bước đường cùng. Bây giờ tịch thiền dạ chỉ có một con đường chết, cho dù quỳ xuống đất đầu hàng cũng vô dụng, bởi không một ai trong bọn họ hy vọng hắn sống sót. Tốt lắm, tịch thiền dạ khẽ gật đầu cười nói. Tốt cái quái gì, mọi người nghe vậy sững sờ, người sắp chết rồi còn tốt, chẳng lẽ bởi vì áp lực quá lớn mà điên rồi ư. Các người muốn sỉ nhục ta, cướp đồ của ta, giết ta Mà ta cũng muốn giết các người Thông các người, đổ các người, tuyệt các người Xem ra chúng ta có chung quan điểm rất tốt rất tốt Tịch thiền dạ vẫn thản nhiên Ngồng cuồng, tên này muốn chết Đã chết đến nơi còn dám mạnh miệng Trầm vị thánh nhân nghe tịch thiền dạ nói chuyện hỗn láo như thế Ai nấy cũng đều trở nên giận dữ Nhưng mà bọn họ còn chưa kịp phát tiết lửa giận Trên bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Trong phút chốc càn khôn biến ảo vật đổi sao dời, ngay đổi thành đêm, vô tận ánh sao tỏa sáng dường như dải thiên hà treo trên bầu trời. Đã xảy ra chuyện gì? Thiên địa đang thay đổi, lẽ nào giới tích thiên đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Chầm vị thái nhân nhìn lên bầu trời, ai nấy đều cảm giác được một cỗ nguy cơ không thể nào lường. Cái thiên hoán địa không phải là chuyện đơn giản, bởi khi nó xuất hiện đã mang ý nghĩa xảy ra chuyện động trời. Di tích thiền làn quả nhiên là thần kỳ Huyết lòng thác thánh nhân cảm khái nói Thần thông nghịch thiền như vậy E là đại thánh cũng không thể làm được Thịch thiền dạ khoanh chân ngồi dưới đất Dường như Lão Tăng nhập định khi tất cả người trở nên mờ ảo sâu thẳm Dường như đã cùng thiền địa hòa là một thể Giết Vốn hai người hòa thánh và cuồn thánh Trương thành vinh Còn đang đấu khẩu với trăm vị thánh nhân Đột nhiên không một tiếng động ra tay chu thành liền chu vạn tà Bích lạc thành nhiền ngập ngãphi hoa nhất nhiên trực tiếp sử dụng một kiếm chữa đựng hàm nghĩa thành liền kiếm quyết chủ nhân chỉ bàn cho hắn một kiếm này chủ nhân từng nói chi chưa kiếm này được cải biiền từ thức thứ nhất trong thành liền kiếm quyết vì thế hắn cũng đã đặt một kiếm này tên là thành liền kiếm thức thứ nhất chỉ thấy một đóa hoa sen nổ tung trong hư không Ngàn vạn ánh sáng xanh chen ngập bầu trời rủ về phía Lã Hoành Thiên. Khi một kiếm này xuất ra, chỉ thấy pháp nổ vang, từng tia hỏa văn pháp tắc và đạo ngân dồn dập xuất hiện hội tụ vào trong kiếm. Chẳng phút chốc, dường như một kiếm này sinh ra linh hồn vậy. Lã Hoành Thiên hoàn toàn bị động. Đóa sen đã đánh vào trong cơ thể hắn, ánh sáng xanh vô cùng vô tận xuyên thổng hư không vạn giới. Trong nháy mắt, Lã Hoành Thiên bị đập thành một đám mưa máu thịt nát tung tóe. Cùng lúc đó Trương Thành Vinh cũng nhảy lên một cái, trường côn vàng kìm biến lớn ngàn mét đảo qua ngang trời. Một đường đập chúng 6 vị thánh nhân. Có bốn người bị đập thành xương máu chết ngay tại chỗ, hai người khác cũng bị trọng thường đập lên tường thành. cái quái gì vậy? Biến cố xảy ra quá đột nhiên, mọi người hoàn toàn không kịp phản ứng. Chờ bọn họ rụi mắt nhìn lại thì Lão Hoành Thiền đã bị đánh chết. Tất cả mọi người đều chấn động nhìn hóa nhất nhiên cùng Trương Thành Vinh là sức mạnh thánh đại pháp tắc làm sao có khả năng. Trên trăm vị thánh nhân cũng ngây người, ngơ ngác nhìn một màn trước mắt. Bọn họ nhìn thấy hai người Hoa Thánh cùng Trương Thành Vinh vừa sử dụng thế lực lượng pháp của thánh nhân. Chẳng lẽ sau khi cải thiên hoán địa đã có thể sử dụng lực lượng pháp tắc trong di tích thiên lai sao? Còn người nữ thánh Thiên Thiên rút lại, lạnh lùng nhìn Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thành Vinh. Tình huống vừa rồi xảy ra quá nhanh, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng. Hai người bọn họ đã ra tay trước. Có lẽ bọn họ đã sớm phát hiện lực lượng cẩm cố pháp tắc đã biến mất nên tiện hạ thủ vi cường. Nếu không, vì sao hai người họ đột nhiên trở nên cường đại như thế? Thậm chí ngay cả thánh thể của lão Hoành Thiên cũng bị phá hủy. Không thể, không thể triển khai lực lượng pháp tắc. Kỳ quái, tại sao ta vẫn không thể sử dụng sức mạnh pháp tắc? Thế nhưng hai người kia rõ ràng có thể. Tất cả thánh nhân đều dồn dập càng ấm. Nhưng bọn họ phát hiện mình vẫn không cách nào sử dụng sức mạnh thánh đạo pháp tắc. Vẫn là bị cầm cố như trước. Đừng phí công nữa, chúng ta không thể sử dụng sức mạnh pháp tắc, chỉ bọn họ mới có thể. Một thanh âm lạnh lẽo, kìm nén lửa giận vang lên trong hư không. Chỉ thấy ngay vị trí Lão Hoành Thiên bị đánh nổ đột nhiên bay ra một vệt kim quang. Kim quang kia chính là một người tí hoan màu vàng, ngũ quàng rõ ràng trông rất sống động, chính là Lão Hoành Thiên. Đây là thánh đạo quả của hắn, ngưng tụ toàn bộ tu vi cùng đạo, ở tu tiên giới được xưng là Nguyên Anh. Thánh đạo quả của Lão Hành Thuyền vừa xuất hiện, liền há miệng hút vào. Nhất nhất thời huyết vụ đầy trời hội tụ đến, rất nhanh Lão Hành Thuyền đã ngưng tụ lại thân thể. Thánh nhân trùng vị đã đi rất xa trên con đường thánh nhân. Cho dù thánh thể bị phá hủy, chỉ cần thánh đạo quả vẫn còn, cũng đồng nghĩa có thể một lần nữa ngưng tụ thánh thể. Chẳng qua, ngưng tụ thánh thể cần tiêu hào bản nguyên thánh khí. Cho dù là thánh nhân trung vị cũng chỉ có thể ngưng tụ lại thân thể vài lần. Mỗi lần ngưng tụ đều sẽ bị nguyên khí đại thường tù vì giảm mạnh. Nếu như ngoài y muốn phải ngưng tụ nhiều lần, rất có thể sẽ bị rớt cảnh giới, chỉ còn lại tù vì thánh nhân hạ vị. Vì thế đối với thánh nhân trung vị mà nói, mỗi một lần thánh thể bị hủy cũng là tổn thất nặng nề, tương đương với việc tổn thất một cái mạng. Thánh nhân trung vị có thể một lần nữa ngừng tụ thánh thể Nhưng mấy vị thánh nhân hạ vị bị trường thành vinh một gậy đánh nổ thì quá xui xẻo Bởi vì bọn họ đã không thể ngừng tụ thánh thể Đã triệt để tử vong, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này Bọn họ có thể sử dụng sức mạnh pháp tắc, chúng ta lại không thể Tất cả thánh nhân đang nghĩ chuyện này hơi sai sai Tại sao? Dựa vào cái gì? Nếu như ta có thể sử dụng sức mạnh thánh đạo pháp tắc Làm sao có thể bị một tên thánh nhân hạ vị phá hủy thánh thể? Lã Hoành Thiên lạnh lùng nói, hắn chính là thánh nhân vị. Nếu như hắn cũng có thể sử dụng sức mạnh thánh đạo pháp tắc, như vậy người bị giết không phải là hắn mà chính là Hoa Nhất Nhiên. Đừng tốn sức vô ích, chúng ta xác thực không thể sử dụng pháp tắc trong Di Tích Thiên Lan. Nơi này vẫn giam cầm chúng ta như trước. Huyết lòng thác thánh nhân lạnh lùng nói, hắn hơi híp mắt nhìn về phía đám người thiên bảo cùng, cũng không biết hắn đang suy tư cái điều gì. Đột nhiên thiên địa biến đổi, Trương Thanh Vinh cùng Hoa Nhất Nhiên ra tay công kích, bọn họ hoàn toàn không bị di tích hạn chế. Tập hợp tất cả manh mối cùng một chủ, rất nhanh hắn đã tìm được đáp án. Thì ra là đám người thiên bảo cung dở trò, tất cả đều là do bọn hắn làm. Chỉ cần không phải người ngu cũng biết được mấu chốt của vấn đề, nhưng mà càng biết được bọn họ càng cảm thấy sợ hãi và khó tin, thiên bảo cung lại có thể cải hoán thiên địa, thoát khỏi sự giam cầm trong di tích thiên làn. Làm sao có khả năng đó được Rốt cuộc bọn họ đã làm như thế nào Cho dù là đại thánh cũng không có được năng lực như vậy Trong lịch sử đại lục Nam Man Đã từng có một vị đại thánh Ý đồ tìm tòi Gì bí ẩn được cất gió trong di tích thiền làn Nên đã mạnh mẽ xông vào Mà không để ý đến những sự ngăn cản của quy tắc Kết quả là vị đại thánh kia bị quy tắc Trong di tích thiền làn đánh chết Một khi đi vào nơi này Tối vi càng cao hạn chế càng lớn Đây là nhận thức chung của tất cả mọi người. Thánh nhân hạ vị cùng trung vị còn có thể thông qua thuật ẩn nấp cao thầm, lén vào trong di tích. Nhưng thánh nhân thượng vị, thậm chí là thánh nhân viên mãn cũng không có khả năng xông vào. Bởi vì trên người bọn họ có gợn sóng thánh đạo quá mạnh mẽ, đã hòa vào thiền địa thánh đạo quá sâu. Mà trên đời này lại không có pháp môn ẩn nấp vào, có thể giúp bọn họ triệt để che đậy. Còn về Đại Thánh hoặc trên Đại Thánh từ xưa đến nay cũng chưa từng nghe nói người nào có thể tiến vào di tích Thiên Lan Một đám ếch ngồi đáy giếng, các ngươi làm sao biết được năng lực của Thiên Bảo cùng chúng ta trưởng Thành Vinh lạnh lùng nói Đột nhiên ném mạnh Trường Côn Hoàng Kim vào giữa không chung Sức mạnh kinh khủng bùng nổ Trên Trường Côn nói lên từng tia Thánh Đạo Pháp Tắc cùng quy tắc Đạo Ngân ngưng tụ Thiên Địa Quy Tắc Hoàn toàn phát hủy sức mạnh của Thánh Đạo Thiên điện Mấy tên thánh nhân hạ vị kia không dám cùng hắn giao chiến, ai nấy đều sắp mặt trắng bệch, hốt hoảng tránh né. Bọn họ không muốn dẫm vào vết xe đổ vừa rồi, bị đánh ra bã mà chết thật sự là rất thảm. Thánh nhân y làm của Thánh quốc Thiên Dương thự mình ra tay đỡ lấy một côn của Trường Thành Vinh, nhưng hắn cũng bị một lượng sức mạnh khủng bố gõ bày ngược ra ngoài. Không sử dụng sức mạnh thánh đạo pháp tắc cho dù là thánh nhân trung vị cũng không đón đỡ được một đòn của Trường Thành Vinh. Hai người bọn họ giao cho ta, còn tên cung chủ Thiền Bảo Cung giấu đầu lòi đuôi kia thì giao cho Thác Thánh Nhân. Đám người có người phụ trách giết tịch thiên dạ cùng với những người Thiền Bảo Cung khác. Bất luận thế nào, chúng ta phải biết được vì sao Thiền Bảo Cung có thể sử dụng sức mạnh pháp tắc trong di tích thiên làn. Nữ Thánh Thiền Thiền, Bích Đào Tông bước ra một bước. Cả người nàng lạnh băng, dường như nàng được điều khắc từ Hàn bằng ngàn năm. Chỉ vài bước nàng đã xuất hiện ở trước mặt Trường thành Vinh một tay chộp về trượng côn hoàng kim. Ầm ầm, một tiếng ầm vang thật lớn. Trương Thành Vinh ra toàn lực một côn lại không làm gì được nàng, mà trượng côn hoàng kim lại bị nàng nắm vững ở trong tay. Chỉ thấy đôi tay đẹp như ngọc của nữ thánh Thiên Thiên có mang một đôi găng tay lấp loé như sao sáng. Đây không phải là găng tay tầm thường, chính là một thánh khí có tên là Bích Đào Tình Hải Sa, cũng là báu vật được truyền thừa trên vạn năm của Bích Đào Tông. Một khi đeo nó vào, Trong lúc vùng tay nhấc chân đều có sức mạnh rung chuyển trời đất Chẳng trách có thể một tay nắm vững trường côn So với tu vi, trong trăm vị thánh nhân ở đây Nữ thánh thiên thiên chỉ đứng sau huyết long thác thánh nhân Có thể sử dụng sức mạnh pháp tắc thì sao Thánh nhân hạ vị vẫn chỉ là thánh nhân hạ vị Một mình người cũng không lăng thiên được Nữ thánh thiên thiên tiện tay vung một cái trường thành vinh Bị một nguồn sức mạnh ném thẳng lên trên tường thành Một ngụm máu tươi nhịn không được lập tức vun ra. Chỉ một đòn, hắn đã bị đánh đến trọng thương. Giải quyết xong Trương Thành Vinh, Nữ Thánh Thiên Thiên lại tìm tới Hoa Nhất Nhiên. Đương nhiên là Hoa Nhất Nhiên mạnh hơn Trương Thành Vinh, gốc gác còn thâm sâu hơn. Nhưng giao thủ với Nữ Thánh Thiên Thiền hắn không những không chiếm được ưu thế mà còn bị áp đảo gắt gao. Cho dù hai vị thánh nhân của Thiên Bảo Cung có thể sử dụng sức mạnh pháp tắc, vẫn bị một mình Nữ Thánh Thiên thiền trấn áp. Rất nhiều thánh nhân cũng nhìn về nữ thánh Thiên với ánh mắt kiêng kỵ cùng sợ hãi. Nàng ta quá mạnh. Cho dù ở cấp bậc trung vị thánh nhân thì nàng cũng là cường giả đỉnh cao, mạnh mẽ hơn nhiều so với Lã Hoành thiền. Thánh nhân hạ vị ở trong tay nàng gần như không có cơ hội để thoát thân. Cung chủ Bảo cung giao cho ta, các ngươi, chiếc Tiên Tiêu Diệt Uyển thù lâu, con bảo vật đến lúc đó lại thảo luận phần chia như thế nào sau. Huyết lòng các thánh nhân ôm cánh tay lạnh lùng chỉ huy mấy trăm vị thánh nhân. Dù như thế nào, hắn nhất định phải biết được Thiên Bảo cùng đã dùng phương pháp gì Để sử dụng lực lượng pháp tắc trong di tích thiên Lan Nếu như hắn có thể sử dụng Sức mạnh thánh đạo pháp tắc ở đây Cho dù là thánh nhân thượng vị Hắn cũng dám khiều chiến một trận Đến lúc đó, nếu gặp phải đám người Cổ giáo hoặc thượng tông Hắn cũng có tư cách đi chành một hồi Vô thượng cờ duyên như thế Hắn cũng có thể được chia một phần Vốn dĩ hắn trở lại thành lô hè Cũng vì hiếu kỳ Vì sao Thiên Bảo Cung có thể lấy ra nhiều thiền làn lệnh như thế? Chưa biết chừng có liên quan đến bí mật trong di tích thiên làn, nên mới cố ý chạy về tìm tòi thật giả. Không nghĩ tới còn chưa tiêu diệt được Thiên Bảo Cung, đã gặp được niềm vui lớn như thế. Trên trăm vị Thánh Nhân nhận được mệnh lệnh của huyết lòng Thánh Nhân, ai ai cũng hưng phẫn tột cùng, dồn dập bay về Uyển thù lâu, muốn biến nơi này thành một nơi phế tích. Cố Vân và Cố khinh Yên đứng ở hai bên trái phải bảo vệ tịch thiền dạng. Tay ngọc nắm chặt vũ khí có chút trắng bệnh, tâm thần càng thẳng đến cực điểm. Các nàng không thể nào hiểu được vì sao tình thế nguy hiểm như vậy, mà tịch thiên dạ còn khoanh chân ngồi dưới đất dường như đã ngủ. Nhưng dù thế nào, thì các nàng cũng không thể bỏ mặc tịch thiên dạ. Một người bởi vì lời hứa hẹn, người kia lại bởi vì sư tôn. Trầm vị thánh nhân càng ngày càng gần, uy Uy thế ngập trời tiến đến, toàn bộ uyển thù lầu cũng lùng lầy muốn sắp đổ. Ngày lúc hai người cố vân và cố khinh yên đang chuẩn bị liều mạng đột nhiên một đoàn tiên quang từ trong cơ thể tịch Ththiền Dạ bộc phát ra giống như một ngôi sao tỏa sáng rực rỡ sông thẳng tới phía trước hơn bởi vị thánh nhân khoảng cách gần Uyển thủ lâu nhất trực tiếp bị một luồng sức mạnh kinh thiền đẩy bay ra ngoài nhẹ nhàng như ai đó dùng một bàn tay tát đi một đám ruồi tịch thiền dạ khoanh chân ngồi dưới đất từng đoàn từng đoàn ánh sáng thần thánh không ngừng chàoo ra từ cơ thể hắn s soi sáng cả thiền địa Thậm chí khiến cho những ngôi sao trên bầu trời ban đêm cũng phải phai mờ Chỉ riêng hắn tỏa sáng cho vô tận tình hải Luồng ánh sáng thần thánh chiếu rọi muôn nơi Quét sạch thiền địa Giống như là cơn giông bão hợp đến Can quét mọi thứ ở trên đường Hơn 10 thánh nhân sông lên đầu tiên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài Và ngược lại hơn ngàn dặm Đám thanh nhân khác cũng vội vàng dừng lại Sợ sệt nhìn vào đoàn ánh sáng kinh khủng trên tầng thượng huyện thù lâu kia Tịch thiền dạ từ từ mở mắt Một đôi mắt màu vàng ống ánh thần thánh, mờ mịt bao la, giống như cất giấu ngàn vạn thế giới, nhìn thấu thiên địa, xuyên thủng hư không. Người là ai? Bách Thánh nhìn chằm chằm vào tịch thiên dạ, ánh mắt kia bẽ nghẽ, lạnh lùng, vô tình và trang nghiêm. Đó đâu có giống như là ánh mắt của nhân loại, nếu dùng từ chính xác thì đấy phải là ánh nhìn của thần linh. Người có phải tịch thiên dạ hay không? Thanh âm của dung làm thánh nhân run nhẹ nhẹ. Ánh mắt nhìn tịch thiền dạ kiêng kỵ tới vô cùng. Tịch thiền dạ không có khả năng nào cường đại như thế. Cũ khí thế duy ngã độc tôn kinh khủng ấy khiến hắn sợ hãi vô cùng. Một hậu bố trẻ tuổi cũng không phải thánh nhân. Sao có thể có được khí tức khủng bố như thế? Tà chính là cung chủ thiền bảo cung. Tịch thiền dạ nhìn quanh chúng sinh hết sức đạm mạc, ủy nghiệm vô cùng. Ở trên cao nhìn xuống chúng sinh như đế vương trên 9 tầng trời, bể mừng bể nghệ coi thường hết thảy. Oanh! Ánh sáng thần thánh nổ tung hư không run rẩy thân ảnh của tịch thiền dạ đột nhiên biến mất. Ngày sau đó xuất hiện trước dùng làm thánh nhân, một bàn tay được bao phủ trong ánh sáng thần thánh, lấp lẽ trạng nghiệm nắm lấy cổ của dùng làm thánh nhân, nhấc hắn lên như nắm một con gà. Dùng làm thánh nhân thân là thánh nhân, giờ khắc này là yếu ớt vô cùng, không có chút khả năng phản kháng nào. Không thể chống cự, không thể trốn tránh, không thể tự sát, chỉ có thể chờ mắt nhìn tịch thiền dạ nắm lấy thần bất do kỷ. Quyết định sinh tử hoàn toàn ở trong tay thịt thiên dạ. Nói lời không giữ lời, hèn hạ bị ổi, chết. Thịt thiên dạ nắm lấy dung nham thánh nhân, ánh sáng thần thánh che khuất cả bầu trời. phản phất toàn bộ thế giới đều hội tụ trên người hắn. Một lường sức mạnh kinh thiền động địa bộc phát ra từ tay của hắn, điên cuồng hướng tới dung làm thánh nhân. Không không, xin tha mạng. Dung làm thánh nhân hoảng sợ đến cực điểm Trong mắt tràn đậy sợ hãi cùng hốt hoảng Sắc mặt trắng bệch như bị táo bón Không ngừng run run rầy rẫy Giống như một người bị người khác Chói dưới máy nghiền Nhìn cán máy chậm rãi hùng dung tiến về phía mình Một chút nữa thôi sẽ giúp mình trở thành Một cái bánh bao thịt Bóng ma tử vong kinh dị và sự sợ hãi Bất lực tràn ngập trong lòng dung làm thánh nhân Từ khi cha mẹ sinh ra bấy giờ Thẻ của chúa là hắn chưa từng thấy Một sự sợ hãi như vậy Thế nhưng tịch thiền dạ lạnh nhạt vô cùng. Hắn không thích nói chuyện, không có nghĩa là hắn dễ bị bắt nạt. Ai cũng có thể dẫm lên, diễu võ dương ngoài. Oanh, ánh sáng vô tận triệt để bao phủ rung làm thánh nhân. Thân thể của rung làm thánh nhân cứng đờ. Ánh mắt u ám, sinh cơ trong cơ thể bị chặt đất trong nháy mắt. Một thánh nhân trực tiếp chết đi, linh hồn vĩnh viễn tiêu tàn. Rung làm thánh nhân không hề phản kháng một chút nào, chỉ có sợ hãi cùng bất lực. Tất cả mọi người nhìn về phía tịch thiền dạ, nhìn về thiếu niên, nắm thánh nhân trong tay như một con chó. Vẻ mặt mỗi người đều đờ đẫn, không thể tin được. Cố vân cùng cố khinh yên sững sờ nhìn tịch thiền dạ. Trợn thật lớn đôi mắt đẹp có chút thất thần, có chút hoảng hốt. Đó là tịch thiền dạ. Thân ảnh được ánh sáng thần thánh lượn lờ như là quân vương trên 9 tầng mây. Thực sự là tịch thiền dạ. Tà chính là cung chủ của thiên báo cung. Lời nói này của tịch thiền dạ vẫn vang vọng giữa thiền địa. Nhưng không ai thèm phản ứng Đấy là đấy chỉ là chuyện nhỏ nhặt vật vãnh với họ bây giờ Tịch thiền dạ tiện tay thả xuống thi thể của dung làm thánh nhân Thánh thi rớt trên mặt đường trong thành Tạo thành một cái hố to cho bụi đầy trời Các người đều cảm thấy ta dễ bắt nạt Ai ai cũng có thể dẫm lên Đáng tiếc Đừng trách bản đế không nói cho các người biết Những người từng có suy nghĩ này đều chết rồi Mặc kệ hắn là người hay là ma Là tiên hay là Phật hay là quỷ Tịch thiền dạ lạnh lẽo nhìn qua đám người. Trên trăm tiên thánh nhân đều không nhịn được rùng mình một cái. Phẳng phất bị thiền đế trên chín tầng trời nhìn xuống. Một cỗ hàn ý từ sâu tận xương tủy. Từ lòng bàn chân điên cuồng sông lên đầu. Trong lúc nhất thời không ai dám bước lên một bước. Một người chấn trụ trăm thánh khiếp sợ cả trời xanh. Tịch thiền dạ chính là cung chủ thiền báo cung. Một âm thanh ngưng trọng vang lên. Thần tình huyết Long thác thánh nhân ngưng trọng. Ngài y muốn nhìn về phía Tịch Thiên Dạ. Sức mạnh của Tịch Thiên Dạ đã vượt đã khỏi tầm hiểu biết của mọi người, tuyệt đối không thể chỉ là tôn giả trẻ tuổi, chí ít cũng là cấp độ thánh nhân. Dưới tình huống bình thường, Tịch Thiên Dạ làm sao có thể mạnh mẽ như thế? Nghĩ đến Thiên Bảo Cung thần bí kia lại nhìn Tịch Dạ trước mắt, huyết lòng thác thánh nhân cũng cảm thấy lạnh toát cả người. Ánh mắt mọi người rung động nhìn Tịch Thiên Dạ, tất cả đều nghi hoặc là không thể tin nổi. Không sai ta chính là công chủ của Thiên Bảo cung. Tịch Thiên Dạ chắp tay bệ nghệ chúng sính, hoàn toàn không có bất kỳ che giấu nào. Nghe thấy Tịch Thiên Dạ xác nhận, nội tâm mọi người đều run rẩy một hồi. Lại là tình huống quái gì đây? Lục Tâm Nhàn, Mạnh Vũ Huyên và Trần Bân Nhiên ngơ ngác nhìn Tịch Thiên Dạ. Hướng Thiên Huẩn và Quận Vương hướng Văn Ích giống như bị trúng định thân thuật, vẻ mặt ngốc trợn. Những trưởng lão quốc viện trường thương càng như là nhìn thấy quỷ. Ánh mắt kia rõ ràng như đứa trẻ con, nhìn bình thường khi nhìn thấy ma quỷ vậy Tất cả đều là người từng trải qua hắc ám, loạn động vào thành trường thương Trong đầu không tự chủ được hiện ra thân ảnh thần thánh đứng ở trên trời đó Không rõ từ đâu mà đến, lật tay chấn áp thánh nhân, cứu vãn trường thương thành Bình loạn hắc ám náo động, cuối cùng đột nhiên biến mất Như thần lòng thấy đầu mà không thấy đuôi Không ai có cơ duyên chiềm ngưỡng dùng nhàn lấy một lần Vào thời khắc đó tất cả sinh linh trong thành trường thường đều in dấu thân ảnh trong lòng phản phất như còn dáng tồn quý hơn thiền địa làm sao có thể sẽ không xuất hiện ảo giác chứ vu ứng Hải trở nên hãi hùng phản phất như đang trải qua một giấc mộng kinh hoàng phải đánh người bền cạnh một cái để xem có phải mờ ngủ thật hay không cảnh tượng lúc lão dẫn tịch thiền dạ xông vào Thánh Sơn hiện rõồn một trước mắt nhưng mà bất luận thế nào Lại cũng không cảm thấy tương đồng giữa chữ thiếu niên vạm đạm mạc đó với thân ảnh quân vương trên bầu trời kia. Trong đầu Cố Vân cùng Cố Khinh Nghiên cũng hiện ra rất nhiều cảnh tượng. Vị thánh hiền lòng mang thương xót tụng kinh truyền đạo, phổ độ trăm vạn chúng sinh kia. Vị kia tư thái vô địch, lật tẩy chẩn áp thánh nhân cứu rỗi thành trường thương, người đó lại chính là Tịch Thiền ư? Nhưng mà mặc kệ có tin tưởng hay không, giờ phút này thân ảnh đang đứng ở trên bầu trời. Phản phất như quân chủ đang quan sát chúng sinh kia, chính xác đúng là tịch thiền dạng.